Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái Dũng đã đưa mắt đánh giá thương thế của Trương Phong, cây đó đã lo lắng hướng Tiểu Thúy mà hỏi. Tiểu Thúy toàn thân cũng lưu lại vô số vết thương đau khổ mà nói, "Lý Hồng tỷ tỷ ấy." Sự uất nghẹn trong cổ họng của Tiểu Thúy chẳng còn nói tròn được câu, tất cả mọi người thấy như vậy thì khúc phần nào đoán rằng Nguyên Cứ, ai nấy đều hướng ánh mắt cảm thương nhìn Trương Phong. Lúc này hắn đang từ từ mở mắt. Tả vốn nghĩ bản thân đã thấu đáo sinh tử chi đạo, thật không ngờ nỗi nỗi đau ly biệt chính bản thân lại không buông bỏ được. Dường như sự vận chuyển của bà Lửa khi tức đã khiến cho trường phòng bình ổn tâm tình. Nhìn thấy đám đồng bàn tề tụ, hắn thở ra một hơi cảm thán mà nói: "Đoạn mượn nhờ quy điền xong dàn đứng lên, hướng ánh mắt quanh quẩn nam sắc nhìn về phía xương cuồng." đang đại chiến cùng với sư phụ Trần Toàn Thượng sư Phi Sa. Trận chiến này không phải là một trận chiến mà mọi người có thể đánh, sức cuồng kia thực sự rất cường đại, tất cả máu rơi chảy khỏi đây. Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy, từ bao giờ cậu xem chúng tôi là người ngoài thế? Chỉ giũng tức giận quát. Trương Phong gần đích nhìn về phía cổ hắn. Tiền phải xúc lâm cần cậu dẫn dắt. Tôi không vì muốn mình xuyên không mà đi làm loạn lịch sử." Trương Phong khẽ liếc nhìn hắn rồi đáp, "Thiên Vách Lâm cần có cậu dẫn dắt, tôi không muốn vì mình mà xuyên không làm loạn lịch sử. Từ khi nào một kẻ bính thái như ngươi lại có thâm trầm như vậy? Trương Phong, ngươi đừng gánh trách nhiệm lên bản thân, bởi lẽ ngươi trở lại thời gian này, cùng chúng ta oanh liệt chiến đấu với tà ma ác thần là ý trời. Đừng nói cái gì mà thay đổi lịch sử." Nếu ngươi không xuất hiện, ta và tất cả mọi người ở đây cũng vẫn chính diện đối đầu với Sư Cường Ki, vậy nên chớ nói lời vô nghĩa. Huynh đệ chúng ta cùng tiến cùng lùi, đem hết giang hầm của bản thân đánh một trận thống khoái thế nào. Những lời hào hùng phý thế của Trần Kiên nên là thôi thúc chiến đấu của Trương Phong. Hắn đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người, kế đó gật đầu thật mạnh đoạn nói Kiếp này có thể cùng mọi người giao kết, trong phòng tôi chẳng còn gì để tiếc lỗi, giờ là trăm kiếp vẫn kiếp vẫn mong sẽ chung vùng." Nói đoạn hắn nâng lên chu tà kiếm cất đứt một nhúm tóc trên đầu, chia cho mỗi người một ít sau đó lại nói: "Kết tóc lưng duyên, huynh đệ đồng tâm, kiếp này kiếp sau và kiếp sau nữa, trong phòng ta nhất định sẽ là hòa huynh đệ của các người." "Tốt lắm, tốt lắm." Trí Dũng nhận thấy tóc của Trương Phong cẩn thận nhét vào trong ngực áo, đoạn cười lớn tỏ rõ sự vui vẻ ở trong lòng. Đang lúc mà mọi người chuẩn bị tiến lên thì Tiểu Minh đã trở về cùng với Dương Soái kịp chạy tới. Trần Kiên nhìn thấy bọn họ mới nhất thời trở lại thì hiếu kỳ hướng về Dương Soái. Chém giết hắn nhanh như vậy sao hả? Dương Soái có chút gượng gạo không biết phải nói làm sao. Thế vậy Trần Kiên đưa ánh mắt nhìn Tiểu Minh, bộ dáng đầy nghi ngờ. Tiểu Minh biết hắn đã đoán ra cho nên cười khì khà mà đáp: Ai bảo hắn ta dám vắt nạt Lý Phương của tôi, mà các cậu vừa nãy không nhìn thấy khí thế của Tiểu Soái, con mẹ nó, hắn dùng Ngũ Thức Diệt Hồn kiếm không những giết chết Tiểu Từ kia mà còn chém nát hồn phách, thật là thống khoái mà. Trần Kiên nghe Tiểu Minh nói vậy thì nhẹ gật đầu. Võ phái của Dương Soái ra ý khen ngợi. Trong phòng tiếng hai người Tiểu Minh Dương Soái công tới thì cũng bất xuống một ít tóc đưa chờ ngọ. Xong rồi hết thảy tất cả huynh đệ tỷ muội cùng nhau sải bước tiến về phía Hạnh Tâm Chân Pháp với một khí thế sủi sục. Không nghĩ tới bị tịch mấy trăm năm mà nhân gian lại xuất hiện nhiều cương giả như vậy, các người không ít lần làm cho ta bất ngờ đó. Xương Cuồng bộ dáng nhàn nhã vừa đón đánh phu phụ của Trần Toàn, vừa lớn tiếng nói lớn. Đối diện với hắn, thì Trần Toàn thượng sư nét mặt có chút mệt nhọc, nghe vậy thì liền đáp: "Xương Cuồng, đáng lý ra người không nên trở lại." "Ồ, tại sao vậy? Sống rồi lại chết cảm giác chắc chắn sẽ khó chịu lắm." Trần Toàn thượng sư tuy mệt mỏi nhưng vẫn ra sức chiều trọng, Xương Cuồng bị lão làm cho tức điên. Hắn khéo hở một tiếng lại tăng thêm công kích lên mấy lần, đem Trần Toàn Thượng Sư đánh bay ra ngoài, khiến lão miệng phun máu nằm dài ở trên đất. Lão công. Quỳ nượng nhìn thấy Trần Toàn Thượng Sư thủ thương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net